Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhàng đứa kiểu vi ngồi xuống một phiên đà. Mọi người cùng tiến lại. Rồi họ ngồi sát lại gần nhau để chờ đợi câu chuyện sắp được thuật lại từ cô gái bất hạnh này. kiểu Vy khẽ thở dài một tay cô vẫn nắm chặt lấy quả cầu thiên vọng. Tay kia của nhẹ đưa lên để gài lại mấy lọn tóc vừa vương xuống má. Sự yên ăn lên ngồi như để làm cho câu chuyện của kiểu vi được trở nên rõ ràng hơn. Lòng như đang dần sống lại những hoài niệm của sự đời thăng trầm sầu lụy Kiểu vi nhẹ đưa tay lên ngực Như muốn xoa dịu đi những niềm xúc cảm lần hồi Cô bắt đầu câu chuyện Vào khoảng thời gian khoảng 300 năm về trước Có một vị Pháp sư tên Đạo Lý Kỳ Nhiên Ông ta cư ngụ tại nơi đáy của điệp cốc Vạn Dương này Ông ta có tất cả 22 người đệ tử Trong số đó có 17 người là Nam Nhi Và 5 người là Nữ Nhi Ngoài 22 đệ tử đó, ông ta còn có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Tên của ấy là Lý Ngạn Dương. Lý Ngạn Dương sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với bốn người con gái trong điệp cấp. Lý Ngạn Dương có một dung nhan vô cùng khả ái. Vì vậy cô đã chiếm được không ít tình cảm từ những người sư huynh là một hạ của cha mình. Trong số đó người được Lý Ngạn Dương đem lòng yêu nhất chính là Nghiêu Xung. Còn người nữa mà cô ấy cũng hẹn ước thề nguyện cùng kết tóc xe tư. Người đó là Miêu Kỳ. Như chúng ta vừa được biết, Lý Ngạn Dương đã âm thầm ôm lấy một cuộc tình tay ba mà cho đến tận bây giờ chúng ta mới được tỏ. Lý Ngạn Dương đã thề nguyện cùng Miêu Kỳ nhưng đó lại là một cuộc tình không minh bạch. Vì khi đó cô ấy còn đang chuẩn bị kết duyên với Nghiêu Sung. Trong khoảng thời gian mà Nghiêu Sung cùng Lý Ngạn Dương đang chuẩn bị cho công việc thành thân của mình thì cũng là lúc Miêu Kỳ không may đã qua đời. Lý do về cái giết của Miêu Kỳ thì cho đến bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Theo lời kẻ của Nghiêu Sùng thì Miêu Kỳ đã chết trước 7 ngày khi mà anh ta cùng với Lý Ngạn Dương chuẩn bị kết hôn. Nhưng cuộc hôn thú giữa Nghiêu Sùng và Lý Ngạn Dương cũng không thể chạm được đến đích vì trước một ngày họ chuẩn bị kết thân thì Lý Ngạn Dương đã qua đời đúng vào ngày mà cô vừa chọn 26 tuổi đó là ngày 16 tháng 8 năm 1705. Lý Ngạn Dương đã chết bởi chính lời nguyện ra là cô ấy đã treo cổ trong lòng niệm cốc đó cũng chính là nơi từng xảy ra vụ thảm án trước đó. Cái chiếc của Lý Ngạn Dương được gây ra bởi bốn người thiếu nữ tiên Phiêu Vân Kỳ Tử. Bốn người này đã phải chết để ứng thân và một lời nguyện. Khi mà tuổi đời của họ vẫn mới chọn 18 tuổi. Vậy là Lý Ngạn Dương đã chết sau bốn người thiếu nữ ấy đúng 8 năm. Nói về bốn người thiếu nữ tiên Phiêu Vân Kỳ Tử thì bốn người này được vị pháp sư họ Lý kia lựa chọn rất kỹ ngoài nhân gian để mang về núi nâng. Có thể ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại những đứa bé ấy. Ngay từ lúc nhỏ, ngày ngày ông ta để cho họ uống một thứ nước được nấu từ những bông hoa gạo được yểm mùa thuận, ngàn năm không khô héo. Những bông hoa này đều được hái từ cây gạo già tuổi nhất trong khu rừng tiêu tân. Sau này, khi những người con gái ấy vừa chọn 18 tuổi, thì ông ta bắt đầu thực hiện dã tâm đó của mình. Vụ thảm sát của bốn người con gái tiên phiêu vân kỳ tử ấy xảy ra vào một đêm của mùa thu năm 1697. Đó chính xác là ngày 16 tháng 8 năm 1967. Đó cũng là đêm mà Gia Lan bắt đầu của những ngày tuổi đầu tiên trên thế gian này Sau khi giết người và phơi thay của họ dưới 16 đêm trăng tròn cho lời nguyện ứng nghiệm Sau ông ta đã để tân sắc họ vào những chiếc quan tài được làm bằng gỗ gạo Rồi cất giấu vào một địa đạo bí mật ở trong hang động cạn khốn Địa đạo đó sau này đã trở thành nơi cấm và không ai được phép bước vào Còn về 4 chiếc gương thì ông ta giữ lại bên mình để hàng ngày nuôi dưỡng chúng bằng ma thuật Cho đến khi những chiếc gương ấy tròn 8 tuổi Thì sẽ đưa đi chôn cất cùng với những người thiêu nữ kia Vào mùa thu năm 1705 Thì Ní Ngạn Dương đã treo cổ chết trong lòng đẹp cốc Trước ngày chuẩn bị kết duyên với Nhiêu sục lý Ngạn Dương đã qua đời đúng vào ngày chiếc gương kia tròn 8 tuổi Khi trôn cất Ní Ngạn Dương xong Vị Pháp Sư bằng yêu Sùng tiếp tục chôn cất 4 người tuôn nữ Cùng với 4 chiếc gương ở những vị trí khác nhau Nơi trôn xác của họ Chỉ có hai thầy tròn Nhiêu Sùng được biết Sau khi chôn cất bốn người từ ngữ kia Ở những nơi an toàn Thì một thời gian ngắn sau vị Pháp Sư đó cũng qua đời Lý Ngạn Dương chết Do vô tình đã xoay mình vào chiếc hương Còn vị Pháp Sư kia thì chết do sầu đau Mà sinh ra bảo vệ Trước khi chết ông ta còn để lại Hai di nguyện cuối cùng cho yêu sung Thứ nhất là lấy trái tim Của Lý Ngạn Dương Người đầu tiên chết bởi ra là Rồi ỉm vào tâm huyệt của vùng đất Mà trước đó ông ta đã dùng ma thuật để tạo thành Miền đất hư ảo đó là dạ sợn Năm 366, nghiu xuống đã thực hiện duy nguyện thứ nhất của sư phụ mình tại vùng biển cát trắng, sau này nơi đó trở thành biển Dạ Sơn, biển Dạ Sơn sẽ dành cho các âm hồn đã chết bần bởi... lận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net